bài giảng ngày ba tháng sáu năm hai lẻ bảy hôm qua sư cả đã giảng khi hành giả ngồi niệm phòng xẹp là đề mục chính hay các đề mục khác và khi kinh hành thì tâm giải thoát và tâm không giải thoát sinh khởi như thế nào sư cả cũng giảng qua về năm loại tâm thuộc về giải thoát Trong đó có tâm giải thoát trong khoảnh khắc Tadanga Vimutat và tâm giải thoát trong thời gian Vikampada Vimutat. Khi hành giả có chánh niệm liên tục trên đề mục, thì hành giả có tâm giải thoát khoảnh khắc vì lúc ấy tiền não không chen vào tâm. Sư cũng đã cho nhiều thí dụ để giúp hành giả dễ hiểu. Hôm nay, Sư sẽ giảng về loại tâm giải thoát thứ hai, Vikampadavimutta, tâm giải thoát theo thời gian. Muốn giải thoát khỏi phiền não hoàn toàn, hành giả không thể giải thoát ngay lập tức. Bắt đầu bằng giải thoát trong khoảnh khắc, rồi khi tu tập có trấn mạnh, tâm giải thoát có thời gian, Vikampadavimutta, hình thành một cách tự động. Nếu hành giả không có được loại tâm giải thoát trong khoảnh khắc, thì không thể có được tâm giải thoát trong thời gian. Nhờ hiểu được lợi lạc của thiền minh sát, hành giả quý trọng pháp hành, nên hành giả niệm đề mục một cách cẩn thận, tinh cần, không bỏ sót, tạo nên chánh niệm trước sau, nối tiếp nhau liên tục. Nhờ vậy, phiền não không thể sinh khởi khi có chánh niệm thì phiền não không sinh khởi phiền não sinh khởi vì hành giả thiếu chánh niệm nếu hành giả ghi nhận được một giây thì tâm hành giả không bị phiền não chi phối trong một giây nếu ghi nhận được một phút thì tâm hành giả không bị phiền não chi phối sáu mươi giây nói cách khác trong suốt sáu mươi giây hành giả có tâm giải thoát và nếu hành giả ghi nhận được suốt một tiếng thì tâm hành giả giải thoát khỏi phiền não suốt ba nghìn sáu trăm giây cho dù hành giả chỉ ghi nhận mỗi hai giây thì hành giả cũng có ba mươi lần thoát khỏi phiền não hành giả hãy tự xem Để biết hành giả có cố gắng chống chọi lại phiền não, vốn đã hành hạ hành giả nhiều kiếp trong luân hồi. Hành giả tự thấy mình đang có tâm giải thoát hay có tâm không giải thoát. Nếu hành giả có chánh niệm thì hành giả sẽ hiểu trong nội tâm mình đang có chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu. Nhờ vậy Hành giả mới hiểu được giá trị của thiền minh sát. Hành giả mới thấy sự tu tập này là cao thượng. Đức Phật khuyến khích chúng sanh thành thiền minh sát, cho biết những lợi lạc của phương pháp hành thiền. Và Ngài cũng bảo đảm chắc chắn sẽ hưởng được các lợi lạc qua sự thực tập này. Do đó hành giả nên quý trọng Pháp thiền, tứ niệm xứ. Một số thiền sinh đã thực tập lâu Nhưng vẫn còn nhìn đây đó Trong khi đi kinh hành Vẫn còn vừa đi vừa cho tay vào túi Thấy những hành giả như vậy Sư cả không hài lòng Một số hành giả mới đến Nhưng tu tập nghiêm túc, khi thấy các hành giả này, sư cả cảm thấy vui vẻ. Chỉ còn hai tuần nữa là chấm dứt khoa thiền. Sư cả mong thấy các hành giả tu tập một cách cẩn trọng, dũng mãnh và kỹ lưỡng. Bằng cách ghi nhận các đối tượng đang sinh khởi với sự hướng tâm và tinh tấn, hành giả sẽ có chánh niệm liên tục. Tâm sẽ thoát khỏi phiền não Tâm giải thoát quy mũ ta chức tắc Khi hành giả có thể niệm một cách liên tục Tâm hành giả Thoát khỏi phiền não Hành giả biết tâm mình Đang thoát khỏi phiền não Đối với các hành giả Ghi nhận một cách hời hợp Và thiếu sót Thì phiền não sẽ sinh khởi Trong những lúc đó Nếu thiếu chánh niệm, tâm không được bảo vệ, phiền não sẽ xâm chiếm tâm. Nếu hành giả không ghi nhận đề mục với hướng tâm và tinh tấn, hành giả có thể đặt câu hỏi, Tại sao mình hành thiền? Cái này là cái gì đây? Tôi đang thấy cái gì đây? Là danh hay là sắc? Vân vân. Nếu hành giả chỉ suy nghĩ thay vì ghi nhận đề mục, Hành giả đang có phiền não. Hành giả đang có tâm, không giải thoát. Bằng cách ghi nhận đề mục chính, hành giả biết hành giả thất niệm hay niệm một cách đúng đắn. Nếu hành giả có thể niệm một cách đúng đắn, thì tâm hành giả lúc ấy rất là trong sạch. Hành giả lúc đó có rất nhiều sự tin tưởng rằng pháp hành này đem lại lợi lạc là, là thanh lọc tâm. Tâm hành giả ngay lúc này được thanh lọc, Tâm thoát khỏi phiền não. Tâm trong sạch. Thành thiền như vậy, hành giả có thêm niềm tin nơi pháp hành. Hành giả đã kinh nghiệm thực sự lợi ích của pháp hành qua sự tu tập. Hành giả tin tưởng hơn nơi Đức Phật, và tin rằng có những người như mình đang và đã tu tập để thanh lọc tâm khi đức tin đã tăng trưởng, thì ý chí tu tập sẽ tăng trưởng theo. hành giả sẽ chú tâm kỹ lưỡng hơn khi hành thiện. tinh tấn cũng mạnh mẽ hơn. tâm hành giả lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng sẵn sàng ghi nhận bất kỳ đề mục nào sinh khởi. chánh niệm mỗi ngày có đà tinh tấn mỗi ngày lớn mạnh, tâm hành giả mỗi ngày thêm an định, hành giả bắt đầu gặt hái tuệ giác. Ban đầu bằng tuệ giác phân biệt danh sắc, dần dần phát triển sang các tuệ giác khác, trí tuệ mở rộng hơn, ý chí tu tập trở nên mạnh mẽ hơn, tinh tấn cũng mạnh mẽ hơn, tinh tấn chánh niệm và chánh định trở nên thật mạnh mẽ nếu thiếu chánh niệm hành giả sẽ nhìn đây đó suy nghĩ bây giờ tâm hành giả không trong sạch nếu hành giả không ghi nhận đề mục bằng hướng tâm và tinh tấn thì hành giả có tâm trong sạch không câu trả lời là không đối với các hành giả này dù cho hành thiền hai tháng cũng không bao giờ có sự hiểu biết, trí tuệ không phát triển. Trong lúc hành giả phải ghi nhận đề mục, hành giả suy nghĩ, tâm hành giả lúc này không giải thoát khỏi phiền não. do đó khi suy nghĩ sinh khởi, hành giả phải niệm ngay lập tức, đừng đón nhận phiền não, vứt bỏ phiền não bằng cách ghi nhận phiền não ngay lập tức nhờ như vậy chánh niệm được giữ liên tục thành thiện như vậy hành giả sẽ tiến bộ trong thời gian rất ngắn sư mong các hành giả hãy niệm vào tất cả các đề mục sinh khởi và niệm một cách liên tục hành giả hãy niệm như vậy để hành giả có tâm giải thoát trong khoảnh khắc tadanga vimutta chitta Hành giả nên tu tập để tích lũy được loại tâm giải thoát trong khoảnh khắc này càng nhiều càng tốt, và khi tích lũy càng nhiều thì tâm giải thoát trong khoảnh khắc càng mạnh. Tương tự như sợi dây thừng được kết bằng nhiều sợi thừng nhỏ. Mỗi sợi thừng riêng rẽ không dai chắc, nhưng khi được kết lại nhiều sợi với nhau, sợi dây thừng lớn có độ bền rất dai chắc. Tương tự như vậy. Tâm giải thoát không mạnh trong khoảnh khắc Nhưng trong nhiều khoảnh khắc Tâm giải thoát càng mạnh Sư mong các hành giả phải tu tập cảnh trọng Đừng để thất niệm Để hành giả có được tâm giải thoát Khỏi phiền não Hành giả phải biết Khi nào tâm mình không có phiền não Và khi nào có phiền não Nếu biết tâm có phiền não Hành giả phải niệm ngay lập tức vào phiền não. Hành giả phải tích lũy các tâm trong sập bằng cách ghi nhận các đề mục ngay trong lúc đề mục sinh khởi. Ở ngoài đời, người ta thường tặng quà cho gia đình hay bạn bè. Người ta thường cho đồ quý giá và muốn người nhận dùng món quà này. Người nhận phải nhận với tất cả tấm lòng thì người cho mới cảm thấy vui. Người nhận quà phải thực sự dùng món quà, chứ không cất mà không dùng. Người nhận phải dùng món quà một cách trân quý, thì người cho mới thấy vui vẻ, vì thấy món quà mình cho được sử dụng đúng đắn. Đối với các quà thế tục, có loại lâu lâu mới dùng, có loại dùng thường xuyên, Có loại không dùng chỉ giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng đối với quà pháp bảo, thì khi vừa nhận được phải đem ra dùng ngay lập tức. Chỉ khi nào dùng ngay lập tức mới hiểu được giá trị món quà này, và người dùng sẽ thấy món quà quý giá hơn. Các thiền sư quan sát xem hành giả có dùng món quà pháp bảo hay không. Nếu thấy cần khuyến khích, thiền sư sẽ khuyến khích hành giả hãy dùng món quà đó. Khi hành giả tu tập trớn mạnh, thiền sư không cần phải khuyến khích hành giả nữa. Hành giả tự tu tập một mình. Nếu thấy hành giả nào sử dụng món quà pháp bảo một cách đúng đắn, thì thiền sư sẽ nhớ suốt cuộc đời của mình. Đối với quà thế tục. Sau khi dùng một thời gian thì hư hỏng, nhưng đối với quà pháp bảo, có thể dùng suốt đời mà không bị hư hỏng, và càng dùng nhiều thì càng quý. Người nhận quà pháp bảo, nếu không dùng thường xuyên hay không dùng, thì người này không xứng đáng nhận quà. Người dùng quà như vậy không hiểu được giá trị của món quà. Sư mong các hành giả hãy dùng món quà pháp bảo này mỗi ngày, để mỗi ngày nó trở nên quý giá hơn. Trong các bài giảng trước, Sư có giảng về các loại hạnh phúc. Trong đó có loại hạnh phúc ẩn cư khỏi người quen thân và ẩn cư khỏi thiền não. a wi d ka wi wi ka Dù hành giả đôi lúc sống ẩn cư xa những người thân khác, nhưng tâm hành giả có thể vẫn còn suy nghĩ, nên vẫn không xa khỏi phiền não. Muốn xa phiền não, hành giả phải có chánh niệm. Hành giả phải ghi nhận ngay lập tức bất kỳ đề mục nào sinh khởi. Làm như vậy, hành giả bảo vệ được tâm. Tâm được bảo vệ vì hành giả ghi nhận liên tục đề mục sinh khởi trong hiện tại khi hành giả thực sự ẩn cư khỏi người quen thân và phiền não hành giả có được sự an tịnh nếu không có chánh niệm khi thấy vật ưa thích tâm tham sẽ sinh khởi khi thấy vật không ưa thích tâm sân sẽ sinh khởi tâm hành giả bị đốt cháy bởi các phiền não này và hành giả đau khổ. Để tránh bị lửa phiền não thiêu đốt, hành giả phải niệm liên tục. Nếu không niệm được một cách liên tục, thì lửa tham ái, lửa sân hận sẽ thiêu đốt tâm hành giả. Muốn dập tắt lửa phiền não, hành giả phải có chánh niệm liên tục. Nhờ vậy, hành giả sẽ không bị đau khổ. Hành giả sẽ có được hạnh phúc an tịnh trong tâm. Có sự an tịnh nơi tâm trong khoảnh khắc, hành giả có tâm giải thoát trong khoảnh khắc. vimutta Tích lũy được tâm giải thoát trong khoảnh khắc, hành giả sẽ có tâm giải thoát trong thời gian. Muốn có hai loại tâm giải thoát này, Hành giả cần phải ghi nhận liên tục vào đề mục đang sinh khởi trong hiện tại. Nhờ vậy, hành giả có được sự an tĩnh nơi tâm. Nhờ sự an tĩnh nơi tâm, hành giả cảm thấy thoải mái. Hành giả an tĩnh do tâm thoát khỏi lửa phiền não, gọi là samasukha. Do đó, hành giả phải ghi nhận đề mục bằng hướng tâm và tinh tấn. Nếu không, hành giả sẽ bị lửa tham ái, lửa sân hận đốt cháy Khi lửa phiền não dập tắt, tâm được bình an, hành giả cảm thấy hạnh phúc Khi hành giả có tâm giải thoát trong khoảnh khắc, Tarangavimutacheta, hành giả cảm thấy hạnh phúc vì không còn bị thiêu đốt bởi lửa tham ái, sân hận hay các loại phiền não khác khi hành giả có được trấn mạnh trong sự tu tập chánh niệm được giữ liên tục tâm không bị lửa phiền não thiêu đốt hành giả có sự bình an tâm hành giả trở nên nhu nhuyễn thuần thục hành giả thấy rằng phiền não không thể chen vào tâm vì hành giả giữ được chánh niệm liên tục Đây là lợi lạc hành giả hưởng được tức thời. Dù cho hành giả có thất niệm, phiền não loại thô cũng không thể sinh khởi. Bởi lẽ, sự tu tập của hành giả đã có trớn mạnh. Cho dù có lúc hành giả thất niệm, hành giả cũng nhận thấy phiền não loại thô không sinh khởi nơi tâm trong lúc ấy. Hành giả cảm thấy hãnh diện về điều này. Hành giả tự hỏi, không biết mình đã thật sự thoát khỏi phiền não hay không? Hành giả biết rằng có lúc hành giả không thấy có phiền não loại thô ở tâm. Đó là lúc hành giả kinh nghiệm loại tâm giải thoát trong thời gian. Giải thoát do phiền não bị đẩy lùi xa khỏi tâm. Hành giả có thể không biết tên của trạng thái đó là gì? nhưng hành giả thực sự biết rằng trong lúc đó hành giả kinh nghiệm được sự lùi xa của phiền não sư đã giải nghĩa hai loại giải thoát giải thoát trong khoảnh khắc tadanga vimutta và giải thoát trong thời gian tạm vidkampada vimutta do hành giả giữ được chánh niệm liên tục trong từng khoảnh khắc trên đề mục quán sát Phiền não không thể sinh khởi trong thời gian hành giả quan sát đề mục. Hành giả có được loại giải thoát trong khoảnh khắc. Tadanga vimutta. Tu tập có trấn mạnh. Dù có lúc hành giả thất niệm, nhưng trong lúc ấy, phiền não loại thô không phát sinh. Hành giả có được loại giải thoát trong thời gian tạm. Vipampadak vimutta. Hành giả nên ghi nhận liên tục vào mọi đề mục đang sinh khởi để có được sự giải thoát trong từng khoảnh khắc tathāgata ngày mai sư sẽ tiếp tục giảng về kinh tứ niệm xứ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật